nhất định tặng con ngựa khỏe, không chịu lấy tiền, lại kéo cả động đưa khách xuống núi lưu luyến không muốn rời. Võ Minh Thần quản kinh nhắm biên Thùy phân mau già rồi, bỏ vùng đất Việt vượt ranh sang thẳng nước Tàu. Dọc đường không xảy ra chuyện gì bất trắc, nhưng tới địa phận Trung Hoa, vòng mấy bàn xạc phang đều thấy nhà nhà đóng kín canh phòng cẩn thận, không khí chết chóc bao trùm. Hỏi ra mới hay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 Bỗng gặp một cuộc chạm súng Ngay dưới thùng lũng Đứng từ trên trồng xuống Thấy một toán nhân mã Năm bảy bóng lực đứng Mang cây cờ hiệu nhỏ đi trước kiệu Bằng ngàn và thùng lũng Bỗng có một bọn vài chục tay súng Trong rừng Vọt ra chặn lối Quát tháo chửi mắng in ỏi Bạc họ nổ giòn tan nửa phút Chợt chỉ còn nổ lác đác Có tiếng quát như sấm Phía bọn người mang cờ hiệu Tiểu nà, mày là quân chó đói nào, dám chặn đường gây sự, không thấy cờ hiệu à? Có tiếng cười thép, đừng có trương cờ hiệu trong bẩn mắt thiền hạ, về bảo chủ tướng của mày trương cái quần đàn bà còn hơn. Tiểu nà, thổ phỉ, hiếp dâm, ăn thịt người, nạt đàn bà con gái. Hai bên tiểu in ỏi, không bắn nhỏ nữa, bỗng võ minh thần rột lòng, lắng tài nghe tiếng tên khách mang cờ hiệu thét.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 Đeo bà khọc, mã thấu, tay cầm đầu, đám hơn ba mươi thủ hạ kia cũng là một người khách Quảng Tây lực lưỡng, dầu quài nón, trạc tứ tuần. Cả hai đều mặt mày còi táo tợn, đúng hàng lục lâm thổ vị biển giới. Tên khách tứ tuần này cầm một quả chùy gai xông tới, đập liền, hai tên quần thảo, búa chùy quật nhau chản chát, rất hăng, mái chưa phần thắng bại, võ minh thần sốt ruột, quay qua bảo quản kinh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 Tao không quen, nhưng mày không mấy chữ, thấy trệ đề trên cờ hiệu ư. Mã đầu sơn, danh lượng biển giới, bên nam ta cũng nghe tiếng, mày dân tàu không biết sao, thôi bỏ. Tiền cách giận trợn ngược cả mắt, lan vào, tiền kia thấy thế, có cảm tình liền sấn tới, đỡ cho kình hét lớn Thằng điên này không biết phải trái à, người bạn nước Nam giang ra, để ngộ cho nó thấy bùa. Quan kinh rút mã tấu gạt y ra, đánh với tên kia. Kinh còn lẽ hơn một bậc. Qua mấy đường đã tròn luồn hài nhát, nhưng chém bằng sống của mã tấu. Tên kia tức quá, hét lên như sấm. Đám thủ hạ từ đàng xa treo hò, múa súng mà kéo tới. Tên mã đầu giật mình kêu lên. Nó đồng dữ hả coi chừng!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 Bọn thủ hạ mã đầu kéo tới xua bà ra, tên khách đầu lĩnh cười ha hả vẻ khoái trí vô cùng. Quản kinh đứng sau tân cây đớn, giải huyệt á khẩu cho tên khách cầm trùy gai, vỗ đốt vào vai mà khổ giọng nói. Đuổi tụi nó đi xa cho rồi, ngộ sẽ thả chú mày sau. Tên này giận sung thiên bị kẹp cứng, tung thế đành chịu phép vừa đuổi thủ hạ đi.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 buộc chặt vào một thân cây lớn, cắm chuỵ gai trước mặt, vỗ vài y mà nói lớn. Chưa có lăn cán chuỵ mà cướp dây thừng ngả, hơi lâu đó nhưng không hề gì, nước chảy đá mòn, cướp lâu thì dây đứt, chảo à. Nói xong cùng mọi người bỏ đi sau khi giải vẹt cho y. Tên khách vùng vẫy, inh ỏi.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 Chủ tướng ngộ thích người giỏi võ, Nị giỏi võ, Được làm tùy tướng ngay thôi. Thầy cho quản kinh hết sức mừng thầm, Vội lên tiếng nhờ cậy, Tên đầu lĩnh rút trong túi ra một tấm thẻ đồng, Tròn như đồng bạc, Đưa cho quản kình. Ngộ còn phải đi thu thuế, Nửa tháng nữa mới về, Nị cứ đến mã đầu sơn, Nộp cái thẻ bài này cho đồn ngoại phòng, Sẽ được lên núi hạ, Nhưng mà phải cẩn thận, Chủ tướng ngộ tính nóng như lửa, Khéo mà mất đầu đấy.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 khách thường dân. Nhưng mà đương thời không khí ngoài vòng pháp luật vẫn bao trùm, thổ phỉ như rươi dựa vào địa thế thiên hiểm hoành hành, cách đi xuyên sơn thường bị cướp đoạt mất mạng, nhưng vùng nào có tay thổ phỉ mạnh còn đỡ, tay lạc thảo nào quét thiết giặc cỏ tạp nham thu thuế, thu tiền mãi độ nghiêm nhiên thành một thứ tài hoàng nhất thống. Đặt ra luật lệ riêng, dần chúng khách thường tùy khổ, nhưng còn đỡ hơn chịu cảnh thổ phỉ như rươi.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 in vào nền trời như đang đớp mây bay, còi rất hùng vĩ. Bèn cho ngựa nghỉ ngơi giây lát, đoạn lão cóc xuống đèo đi vào một con tung lọt thòm giữa mấy rặng núi đá dựng thành. Nhìn địa thế hiểm trở hoang dã, Võ Minh Thần bảo với quản kinh: nay đi vào xảo huyệt mã đầu đầy thổ phỉ, cạm bẫy vào sinh ra tử, tôi đi gặp tên chúa mã đầu rồi sẽ tử cơ ứng biến."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 Nếu không được chia sẻ, mai sau tôi còn mặt mũi nào ngó hai cụi dưới suối vàng nữa. Tôi tùy võ nghệ kém, nhưng cũng đã phụ cậu hai nhiều thứ. Cậu hai cứ cho tôi đi, phạm vào nơi ổ giặc, giàn mặt sợ nhất là nó bắn trộm. Có tôi không phải thừa đâu. Võ Minh Thần đành chịu, hai người cho ngựa bước một tiến vào thùng lũng. Đường mòn chạy qua một bên núi dài, quanh co, chớn trở, càng vào càng thấp lại. Hai bên núi cây cối trường rà địa thế vô cùng hiểm trở. Lóc cóc, lóc cóc, vó ngựa nổi khuôn mặt đá gập ghềnh vang âm, sau gợn mặt trời mùa thu lạnh đã hạ gần ngọn núi Tây. Qua sương chiều, ánh sáng úa thoi thóp đổ xuống hẻm, mỗi bước đi như có thử thần rình rập. Không khác bằng thống qua lạc phụng ba. Hai người vừa chậm bước lỏng buông tay khấu, vừa liếc mắt nhìn quanh tùy trí báo thủ sôi sục, lòng u uất thầm con quỷ mũi vẹt đã kịp mò về nước, đang nấp sau đá rình mà đón tiếp. Quan Kinh cầm tấm thẻ bài dơ trốc đầu, qua nhẹ, ngựa mới vào được non 100 bộ, bỗng hét đoàn đoàn hai tiếng pả khòc nổ giòn, đạn chiếu chiếu trước mũi, cả hai vẫn cứ tiến lên, vừa tới một chỗ, mà hình thước thở quanh.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 hai thầy tròn nhìn quanh thấy súng ống chĩa xuống tua tủa cặp trước sau quàn tình khoa kẻ bài mà nói lớn có việc vào gặp chúa mã đầu ngộ có bài hiệu của tờ trang xây đây lập tức tên khách phất lìa cờ từ hai bên núi hơn chục tên thổ phỉ kéo xuống hỏi qua rồi tên khách cầm cờ sai cua một chàng thanh đa ít phút sau một toán bảy tên cưỡi ngựa đội mũ rộng vành sạc súng chảy ra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 mới hài trên núi còn mấy khu dinh trại rải rác quanh sườn, coi như các vị trí cố thủ phòng bị khi tấn công. các đầu lĩnh xuống ngựa ra hiệu cho hai người buộc trước trảm, cho bộ hạ giữ lại dẫn cho hai người qua một lối đá đi vòng ra phía sau, thêm một khu lòng chảo khá bằng có mấy căn nhà nho nhỏ dựa gành thấp thoáng có bóng người qua lại. ý đưa vào một cán đầy dây leo trong phòng lan có lại hai tên vạm vỡ giữ tợn đứng coi một tên gầy đét cao liều nghêu mặt mũi xanh rờn đang ngồi chuốt một bàn tay thép tên này cùn mất một bàn tay mặt có lắp một bàn tay thép vào giống hệt bàn tay năm ngón nhưng ngón nào cũng nhọn hoắt và sắc như dao xe úp xuôi đều thành nằm mũi giáo hai bên là hai lưỡi đào tiếp thủ đại vương phó tướng đó thấy động cả mấy gáng hoành trông ra viên phó tướng mã đầu vừa hỏi lớn Vừa xẻ vụt bàn tay về phía cuối nhà Xoạt một tiếng Cả bàn tay sắt đã bày vút ra Phập, phập, đứt lìa phăng hai cái tài phò tượng gỗ Lắc lư khật khưỡng như ông lật đật Cách khoảng mười lăm bộ Chỉ thấy sáng nhoáng hai cái tài trụng xuống Y đưa tay lên gãi chìa mép Tay của Y đã lắp nguyên bàn tay thép như cũ Việc gì đó À hết, khách à Tên đầu lĩnh tiến vào, lễ phép trao tấm thẻ bài tờ sang xây, nói liếu lo một hồi, viện phó tướng ngó hai thầy trò võ mà cười lớn. thầy à, chú kia coi còn được, còn chú học trò sách ô kia cũng thích hành nghề lạc thảo, ngộ dữ à, có ngón gì hay góp với tụi ngộ. Với dứt lời, lẹ như chớp, viện tướng phó mã đầu sơn xoay nghiêng người, xìa vụt ra chỗ thầy trò võ bình thẳng.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 vót chìa tay như trong vật gì điểm đạm mà bảo kia mỗ trả lại cho tài quang mà cầm lấy chứ viên phó tướng mã đầu lùi một bước đứng lên bàn tay cũng dần nâng lên trao qua trao lại như có bàn tay vô hình vất vất tùng êm ru hắn cũng phát ghế ủy lực vì điều khiển được vật cách không êm mà chậm phải là tay có sức điện kinh người võ dục đến lần thứ ba hắn mới thò tay chụp lấy bàn tay thép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 đến nước này không thể trá nhập được nữa. võ minh thần ra hiệu cho quản kình trấn cửa, đoạn túng viên phó tướng thiết thủ lồi dậy giải huyệt mà hỏi chủ tướng mi ở đâu, nói mau đừng để mỗ phải nặng tay mà tra khảo. thiết thủ đại vương lừ lừ nhìn võ vẻ giận sùng thiền, muốn gặp chủ tướng của ta làm gì, báo thù hay chiếm núi? võ kẹt tiếng không phải việc quần nhị cứ đưa mỗ tới gặp sẽ biết.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 Hai bên chia tay đi vòng sang bên kia cổ ngựa, vụt hiện ra một khu đất ủ nhã. Cây cối mọc kẹt đá xanh ôm, hoa nở tốt tươi, coi vẻ hoa viên. Dưới tảng cây có hai ba căn nhà xình xắn, giữa cổ ngựa là một căn nhà gỗ hai tầng kiểu nhà sàn. Dưới vách trống, hoa leo mọc dày che kín cột, đàng gian đầu là tàu ngựa, gà vịt, chim câu, hàng đạn. Giữa vườn hoa có một con hồ vằn đang uống nước, coi vẻ có người làm cảnh đoán chắc có cảm bẫy võ minh thành nắm tay thiết thủ trầm giọng việc bộ tới đây là chỉ cần gặp chủ núi mẫu không muốn nị chết oan phải căn nhà sàn kia chăng thiết thủ gật đầu dẫn thẳng tới imen sáp vách đá vòng ra phía trước đứng trước một chiếc thang mây vắt lên trách lên thềm đầu con hổ vằn thấy người lưỡng thượng bước tới hít ống quẩn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 đoạn nhã gót xuyên cửa thông sang buồng bên. Đây là một căn rộng, dáng phòng khách bày biện rất nhã. qua buồng khách tới đầu bên kia, sau rèm cửa thông thấp thoáng hai bà bóng nam nữ nấu nước pha trà, gọt trái, rót rượu. ra đào căn buồng phía sau sát vách đá, đợi một chút, hai ả đi vào. còn một ả thì võ dặn quản kinh chấn ngoài, đoạn rón rén nương đồ vật tiến vào.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 dưới chân một ả tàu đang ngồi tiêm thon thót luồng tay hai ả hầu vật gần đấy ánh đèn dầu lạc lung linh hắt lên người vật quyển khói thuốc lờ mờ cả hai đều mặt sường xám chấm gót đừng quay vào mặt trong mặt hướng ra ngoài một tên gầy gò coi ốm yếu như que củi trạc hơn bốn mười bốn mười để ria dài không cân mặt coi đanh kép phòng trần còn tên kia thì trái lại to con như trầu mộng, cột một chân lắp trần gỗ, dầu quay nón sồm bàn trải, cầm bận mắt diều hâu vừa oai vừa dữ hết sức. nhìn kỹ mới hay chỉ có tên khách ốm nằm hút liền miền không ngớt, còn tên kia nằm không, cả hai đều nhắm mắt. để ý còn thấy bên kia đầu tên khách ốm có một khẩu bạc khoặc móc chê 81 bên một sợi dây lường tỏ bản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 phải nhân bất ngờ đột nhập giả nhập lạ hơn bèn vén chèm sẹt luôn vào đứng tựa lưng vào vách nhành như chớp búng lìa mấy nhát chỉ phong vào mấy kẻ hậu gục ngã mà quát nằm nguyên ta có chuyện muốn nói lời vừa dứt dù đã cắp nách chĩa vào sập tay phải xòe cong trong tư thế sẵn sàng chụp võ minh thần chiếu cặp mắt điện vào hai tên khách kia đang nằm nhắm mắt hút sự nghe động âm tiếng quát, cả hai tên cách cùng mở choàng mắt ra, nhưng có điều hơi lạ là cả hai đều không ai giật nảy mình, cứ nằm yên, đụ tỏ cả hai đều cao tay bản lĩnh, vừa mở mắt trông ra thấy một chàng trai điển đứng sững dáng đèn dầu vàng sệt, mặt lạnh như băng, nách lại cặp một cái dù trắng, coi rất ngộ, tên cách to lớn vùng cất giọng lạnh vỡ mà hỏi: "Nị là ai?" Giàn nhẹ bàn tay xòe chào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 tiêm đã không quen nói chuyện với kẻ khiếm nhã. viên chủ núi mã đầu hất hà ra hiệu cho ả ngồi tiêm, ả này nhấc luôn cây dọc lớn múa đảo liền. bỏ xuống ta cần nói với chủ của ả. véo một tiếng từ trong tay võ vụt ra một luồng thép sáng chặt chát một cái đứt thân cây cọc, một khúc trụng khoảng xuống mâm đèn. ả giật này cả mình giáo giác.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 nhanh đến núi võ chỉ thấy trước mặt vụt tối thui không kịp trở tay nhưng chàng trai kịp phản ứng nhảy vọt lên kẻo nhà sát vách dòm xuống dưới ánh trời chiều hắt soi mờ mờ chỗ chẳng đứng cũng tụt luôn sàn sâu thẳm thẳm qua cả nền nhà phía dưới vùn vút năm sáu sợi dây xích từ mấy phía quất lia lịa xiết chón lấy chỗ đó vừa tầm gầy giết lại thành một nút bồng bong lập tức có tiếng cười ngạo nghễ hát xa chú mày giỏi còn đấy chứ, hà hà, tháp đường phù sông công cũng đã là tay điều luyện đó, ta còn ngờ nên mới bắt sống, nếu không chú mày nát thầy rồi. võ cứ đậu ở trên không lên tiếng, chợt lại nghe rõ tiếng lạnh vỡ, chắc chắn bây giờ tên lớn là tên chủ núi đầu ngựa. chừa chắc đầu, coi hắn lợi hại dữ à, nhưng hắn xỉ nhục đại huynh, mòi tìm mòi óc là thế nào, hay có tên mã đầu nào làm vậy?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 coi đây, lời rứt tay chém xả liễu đào chát một tiếng tét lửa tấm thép dày dày ở dưới nửa đốt tay liễu đào của võ vốn loại cổ truyền công kém loại kiếm ngư trường của hạp lư xưa vừa chạm tấm thép cả tấm rung chuyển rầm rầm thùng luôn một đường dài ngót gàng tay xuyên tận sang bên kia phóng nhát thứ hai đã khoét một lỗ hồng tam giác bằng bàn tay bỗng có tiếng hồ dật khoan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 Chú đối đầu ngựa, con quỷ nhanh ác biến người đàn bà đó thành cái túi da. Mẹ ta, trời ơi, mẹ ta chết thê thảm dưới nanh vuốt của quỷ. Người nhớ chưa, nhớ chú khách Tắc sành, nhớ ông già họ Võ chưa? Giọng chàng Dung Mãnh liệt, nghẹn nức, võ cắn chặt răng, cảnh tượng ghê gớm trườn vận, bỗng nghe tiếng hài tên khách lưu lo toàn tiếng lóng giang hồ rồi tiếng tên gầy ốm bật cao. Hay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 Khách tài hoàng chúa xoái ạ. Lập tức súng im, tiếng kia lại hát ra. Cứ đứng đó, ngộ ra đây. Tấm sắt từ từ chạy lên cao, mâm đèn, mọi thứ lại như cũ, thì ra vách núi có hang sập lọt vào trong tấm cửa sắt là đóng. Hai tên khách ngồi sập, vẫy gọi võ minh thần. Đã sẵn chủ ý, võ nhảy xuống điền, tên khách cười vuốt chia trỏ tên râu sổm. Bạn Ngộ, bền núi Ngưu Đầu, Thiết Mộc Đại Vương, còn Ngộ Thần Pháo Tài Quang, tụi nó quen gọi xính sáng à? Ngộ là chủ tướng núi Mã Đầu này, còn chủ soái Đại Vương, Ngộ đi Vân Nam mấy năm chưa về. Chúa soái Ngộ có ba núi à? Đoạn viên chủ tướng núi Đầu Ngựa mời chàng trai họ Phó ngồi tạm, y bước ra ngoài thềm mà quát lớn. Hai sánh sáng là khách quý của Tài Quang Chúa, anh em Mã Đầu đâu về đó không được kinh động nữa.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 Thanh Pháo Đại Vương cười mà bảo: Cũng mày ngộ ngơ ngay vì câu mắng nhất của công tử gà. Từ mấy năm nay theo lệnh của chủ soái, cả ban đối mã đầu, ngưu đầu, kê đầu đã bỏ cướp cắp vùng biển địa, chỉ đánh thuê buôn lậu, làm nghề bảo tiêu lấy quần lược sống. Mỗi năm lại xuất sơn đi đánh bướn cho quân Việt các nơi, một hai chuyến cũng dư tiền sống, nên nghe công tử mắng, bọn ngộ sinh nghi à, xin cho ngộ rõ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 quan đi làm lạc thảo cũng lắm, lạc thảo ra làm quan cũng nhiều. nhưng giữ nguyên thế lạc thảo hùng cứ dải rừng xanh để đánh thuê, thu thuế không đầu ai, chẳng phải tay nào cũng làm nổi. nhớ đến tên phó soái mũi vẹt, phó ngó thần pháo tiết mộc mà hỏi. trên đường đi kiếm mã đầu sơn, mụ có gặp chuyện lạ rất tàn khốc, có một quỷ nhân mũi vẹt, một mắt phá phách khắp một dải biên thùy khu giáp phủ cao bằng. Nó bắt đi gái từ hãm hiếp, luyện ma công, rồi cho quỷ đời ươi móc tim, hút óc, còi rất ghê sợ. Hiện có nhiều bản tàu mới bị tàn hoang, từ trang xây đi tu thuế bị chặn đánh cũng vì thế. Mỗi tình cờ gặp chém hụt nó, nó xưng là phó soái mã đầu sơn thách mộ tới. Mộ tới mới hỏi qua quả có chủ soái mũ vẹt một mắt là thế nào. Thần pháo thiết mộc cùng trợn mắt mà nói lớn.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 Võ chỉa tay đeo vòng mà hỏi, giờ người hiện ở đâu, và xin cho rõ tên của người. Chủ soái ngộ tên Thòn Mệnh, tiên hạ vẫn gọi là Bạc Học Đại Vương vì bắn Bạc Học Hành Nhất Nước Tàu, hiện người đi theo chúa tướng là Thảo Thập Vạn Đại Sơn. Hơi ngạc nhiên, võ minh thần tử tốn mà hỏi, thòn lão tiên sinh trong tay có quân gia đồng mạnh, sao không ở nhà làm chúa tướng là đến tận Vân Nam tôn phỏ người khác.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 cận giới tuyến phân mau thảm nam bằng chỉ địa đích dò quỷ chúa Sài lang tức là hồng cầu quẩy bảo hành hiếp sát thằng mình lạc thảo mã đầu sơn đồng Lâm nạn thị kiếm tiền nhãn tiền các đỏ hoàng hôn hạ tuần bát nguyệt đệ niên vừa đọc xong mấy hạng chữ trên mặt bài vị tự nhiên nước mắt chàng trẻ mồ côi chí Hiếu chảy ròng ròng lòng đau như cắt trung động kêu lên thống thiết mẹ mẹ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 Chu xoáy ngộ có để lại một cây lệnh tiến với ngoại vì căn cứ, bắn sẽ có người đưa vào. Dứt lời, với ống bường trên vách, rút ra một cây tên và tặng cho võ. Võ đỡ coi thấy dài hơn ba gang, nơi cánh tên có ghép mấy ống trúc tựa như sáo diều chế tạo rất khéo, thân tên có các mấy chữ hán, thập vạn đại sơn. Võ Minh Thần nhận lấy cây tên ấy và cảm tạ và xin tử giá. Viên chủ tướng mã đầu lưu lại khuyên: thù như lửa đốt nhưng chưa phải quá gấp, đừng vân nam còn dài, công tử nên nán lại mai đi lạ hơn. Xin hãy bình tâm, chưa nóng quá dễ sinh ám trí. Võ Đảnh nghe theo. Đêm đó hai thầy trò võ ăn uống xong, lưu lại ngủ trên ngọn mã đầu sơn ngay tại tư dinh của thần pháo đại vương. Sớm mai tám đám tướng lạc thảo đặt tiệc tiến hành rất trọng thể.